Dương lại bị Lục Dao ngắt lời. "Bà Lư, trăm thứ tôi không có ý định gia nhập công ty xây dựng Văn Lâu, tôi nói lại một lần nữa, chứ quan hệ bạn bè ra giữa tôi và Chu Văn không có bất cứ mối quan hệ nào." Lời vừa thốt ra, Lục Dao nhìn Lư Tử Cầm, nhìn phía sau mình, cô quay người lại, không biết Chu Văn đứng ở phía sau cô từ lúc nào. "Lớp trưởng." Chu Văn biết mẹ mình đến đây vội vội vàng vàng tìm đến chỗ này, ban đầu cậu còn lo lắng Lục Dao sẽ bị tổn thương. Nhưng thật không ngờ người bị tổn thương lại chính là mình Mặc dù đã bị lục dao từ chối mấy lần Nhưng khi nghe được câu nói đó Trái tim Chu văn vẫn cảm thấy nói đau Mẹ, sao mẹ lại đến đây Chu văn không nhìn lục dao Lúc này cậu có cảm giác mình thực sự phải từ bỏ Từ tôn của cậu liên tục bị trà đạp Cho dù cậu thích lục dao thì cũng vô ích Mẹ cậu có chủ ý như vậy Bây giờ cậu cảm thấy mình không có mặt mũi nào để đứng trước mặt của lục dao nữa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 Phong thái trên người cậu ta đã biến mất hết Bây giờ cậu chỉ là một cậu con trai thất bại Nếu, nếu sự quan tâm của bố mẹ là như thế này Thì con tình nguyện không cần Nói xong Chu Văn quay người bước ra khỏi quán cà phê Lớt tự cầm bội vàng cầm áo khoác đổi theo Mọi người trong quán cà phê Thấy một màn kịch như vậy Người phục vụ ngây ngốc cầm đồng hóa đơn đến Đây là chi phí của bạn này Lục giao thở dài lấy tiền ra Để tối trả Từ ngày Chu Văn bước ra khỏi quán cà phê, cho dù là đi học thì Lục Dao cũng không thấy Chu Văn xuất hiện. Còn có một chuyện quan trọng hơn nữa là cậu không xin nghỉ. Vừa hết tiết học trên ngành, giáo sư của tên học đó gọi Lục Dao đang chuẩn bị rời đi ở lại. "Lục Dao, em ở lại một chút." Lục Dao cầm sách chuyên ngành, bước chân ra cửa cô dừng lại. Giáo sư của tiết học này chính là giáo sư phụ trách cuộc thi, ông nhìn Lục Dao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 Cả hạ trần phong và cảnh sát phương nữa Tục ngữ có câu Có một số người, có một số việc không thể nhắc đến Chỉ cần nhắc đến thì sẽ xuất hiện Lục dao nhìn xuất điện thoại trên màn hình Không biết cảnh sát phương tìm mình có chuyện gì Cảnh sát phương Lục dao, tôi xuất hiện rồi, ha ha ha Ở đầu bên kia điện thoại Tiểu đao hét lên đầy phấn khích Hôm nay cầu được xuất hiện Đi đến cục cảnh sát và bắt đầu các loại đắc sát Đồng nghiệp trong cục đang đến kế hoạch giải đen cho Tiểu Đao Còn cậu thì nhớ đến Lục Giao Lục Giao cũng được gọi là bạn của mình Nên đương nhiên phải gọi cô đến Liên Hoan cùng Nghe tin Phương Phong Lợi xuất viện Lục Giao cũng cảm thấy mừng tay Chúc mừng anh, cảnh sát Phương ha ha ha, Lục Giao Tối nay có rảnh không Mọi người muốn anh mừng tôi xuất viện Cô cũng đến nhé Tiểu Đao vừa nói vô thức lức nhìn Hạ Thần Phong Đang trước mắt ngồi ở phía đối diện sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của lục giao, tiểu đau cười lớn nói: ha ha, cứ quyết định như vậy nhé, để tôi gửi địa chỉ cho cô. à quên mất, cô không có xe, để tôi bảo người qua đón cô. cúp điện thoại, tiểu đau lén lút chạy đến bên cạnh hạ thần phong. anh phong, anh xem lục giao đã đồng ý rồi, dù sao thì anh về nhà cũng không làm gì, hay đi cùng đi. hạ thần phong mở mắt ra nhìn tiểu đau. Đều cười như kẻ trộm của cậu ta Vẫn gợi đòn như vậy Quả nhân là ngay cả bệnh viện Cũng không chữa được căn bệnh này của cậu ta Vẫn ăn ở nhà hàng Tứ Hải à Lúc hạ thần phong Nghe thấy lục dao cũng đi Anh vô thức nhớ lại dáng vẻ của lục dao Và đương nhiên là cũng định đi Tiểu đào biết Bây giờ lục dao chính là khách tin của anh Phong Ok anh Phong Lục dao đang ở trường Đi lại hơi bất giận Hay là anh đi đón cô ấy đi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 Lên ra đi Hạ Thần Phong ấn cửa xe xuống Nhìn lục dao đang đứng ngay gốc chạy chủ So với hình ảnh bọc mình trong đống quần áo mùa đông Thì quần áo lục dao mặc bây giờ rất giản dị Nhưng dáng người của cô vẫn nhận ra rõ ràng Hạ Thần Phong nhìn lục dao bước lên xe Cố gắng thu lại tầm nhìn của mình Trước ô tô màu đen chạy từ từ trên đường Trong xe rất yên tĩnh Lục dao ngược chiếc điện thoại trong tay Mới độ điện thoại à? Hạ thần phong là người phá vỡ sự im tĩnh. Đầu tiên là lục dao kinh ngạc Nhưng đầu nhìn anh Sau đó cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay mình Nhạy giọng trả lời Ừm, cái trước không xử được nữa Đúng rồi, cánh tay của anh đã đỡ chưa Lục dao còn nhớ rất rõ Lúc ở huyện Bình Giao Hạ thần phong đã đỡ tẳng đá tay cho mình Nên cánh tay bị thương Hạ thần phong cúi đầu nhìn cánh tay của mình Đầu thuốc của cô rất có tác dụng Cánh tay của tôi đã khỏe từ lâu rồi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 Ban đầu tiểu đao vốn là một cậu nhóc Có khuôn mặt mũm mĩm, Bây giờ lại càng thêm mũm mĩm hơn Cảm giác rất vui khi nhìn thấy cậu như vậy Nào anh Phong, Lục Giao Mọi người đều đến đủ hết rồi Chỉ còn thiếu hai người Tiểu đao đã nhìn thấy xe từ xa Đợi xe dừng lại cậu mới chạy đến Lục Giao nhìn cái bụng hơi nô lên Dưới lớp áo xương mi màu lam của cậu Nín cười nói Cảnh sát phương có vẻ như là Anh nghỉ ngơi dân bệnh khá tốt Tiểu đao cười ha hà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 khó khăn lắm trong khoảng thời gian này mới được bình an cái miệng quạ đen của tiểu đau đúng là không nên nói lung tung tiểu đau cũng nhận ra được rằng mình đã lỡ miệng lập tức tự bả vào miệng. T T T đồng quân vũ khí đi vào trong nhà hàng tứ hải miệng nhân dân của tiểu đau tốt quan hệ với mọi người cũng tốt và rộng lần này cậu trực tiếp gọi một phòng lớn bốn bàn mở cửa phòng ra bên trong đã bắt đầu ăn bốn bàn thì đã ngồi đầy hai bàn.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 Tôi ngồi với Tiểu Quách Nói xong đến không đợi phản đứng của hai người Lục dao đi về phía ghi trống Ở giữa Tạ Đền và Tiểu Quách Chú giam ta Cảnh sát Quách Tạ Đền nhìn Hạ Trần Phong và Tiểu Đao Xoay người đi đến một cái bàn khách Và ngồi xuống Cô quay đầu nhìn Lục dao Cháu cô Lục Còn Tiểu Quách ngồi ở bên cạnh Lục dao Đã vui vẻ cười lớn hay Lục Giao Chúng ta đã biết nhau lâu rồi Sao cô vẫn gọi tôi là cảnh sát Quách vậy cứ cứ gọi tôi là hiểu hiểu là được rồi tên của tôi chính là dùng để gọi mà tôi cũng gọi cô là tiểu giao nhé lục giao cũng cười đón nhận sự nhiệt tình của quách hiểu hiểu nếu so với lục giao quả trước đây thì lục giao quả bây giờ đã thay đổi rất nhiều cô đón nhận thiện chí của người khác bởi vì trong bữa tiệc có tiểu đau và mấy người có tính tình hài hước nên không khí của bữa tiệc rất sôi nổi mặc dù không uống rượu nhưng đã có rất nhiều nước có ga tiểu đau ở chua liên tục xua tay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 Cũng may là họ không uống rượu. Hạ Tân Phong đứng dậy, nhìn lục dao cũng đứng dậy. Tiểu Quách, cô đưa cô ấy về trước. Không cần đâu, tôi tự về cũng được. Tiểu Quách cũng là cảnh sát nếu mà trở về cục, nhưng nơi này với trường học lại là hai hướng khác nhau. Ok, anh Phong cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa tiểu dao về trường an toàn, bảo đảm hoàn thành dân vụ. Tiểu Quách cười kéo lục dao lại, béo cánh tay của lục dao ngăn cô nói câu tiếp theo.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 Tôi đưa cô về thì có an toàn hơn Tiểu đau hưng phấn Mở cửa xe của Hạ Thần Phong ra Từ sau khi bị tai nạn xe Với cơ bản thì xe của cậu đã hỏng Lần này được tiếp tục lái xe Cảm giác cả người đều lâng lưng Ôi chào kỹ năng lái xe của em mà không được khai thác Thì đúng là phí Hạ Thần Phong liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ Nhìn chung tốc độ còn chưa tới 70 km trên giờ Anh kẽ nhắm mắt lại Phải biết là lúc trước mỗi lần có vụ ăn mới Tốc độ lái xe của Tiểu Đao Chưa bao giờ thấp hơn 80km trên giờ Tiểu Đao rất phân khích. Cậu không được tham gia vào vụ án lớn lúc trước Bây giờ có vụ án mới Nhiệt huyết trong người cậu sôi sục. Như thể muốn ngay lập tức bắt lấy hung thủ Người bác cảnh sát là người Sống ở một khu dân cư cao cấp Còn chưa đến gần Chỉ đã thấy làn khói đen lơ lửng trên đỉnh tòa nhà cao tầng Trái ơ Tiểu Đăng gần đầu nhìn và khẽ nhú mày. Cậu dừng xe lại ở chỗ xa khu dân cư bởi vì có đám cháy nên toàn bộ dân cư đã được sơ tán. Tào Điền dẫn theo tiểu viên cầm hộp dụng cụ bước xuống. đúng lúc gặp tiểu đau và hạ thần phong. tiểu viên nói đùa, hay tiểu đau, tôi và chỉ tạ còn phải về cục lấy hộp dụng cụ. Với mặt cậu và anh phong cũng vừa mới đến. đi đi đi, anh định được gọi là lấy dây an toàn. tiểu đau đau khẩu tranh từ từ đi qua đám đông. đội trưởng đội cứu hỏa đi trước. chào cậu cầu là đội trưởng hạng phải công, tôi là lưu kỳ của đội cứu hỏa vùng này. Cho đội trưởng Lưu, tình hình hiện tại như thế nào? Bây giờ hạt thần phong không được phép đi vào, phải đợi đội cứu hỏa chưa cháy xong, xác nhận không có nguy hiểm thì mới được đi vào. À, là như thế này. Chúng tôi nhận được điện thoại báo có cháy của một tổ gia đình, chỗ bị cháy là tầng 16 của tòa nhà. Lúc chúng tôi đi vào dập lửa thì phát hiện ra có một thi thể trong phòng của một căn hộ đang cháy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 Chỉ có làm rõ được điểm khơi nguồn gây trái Thì mới có thể bảo đảm sự an toàn Của khu dân cư khác trong tòa nhà Hạ Thần Phong tỏ vẻ đáy dầu Anh nhìn tiểu đao và nói đi điều tra xem Và xác minh thân vận của xác chết này trước đi Nạn nhân chết ở trong phòng Nếu không xảy ra vấn đề gì lớn Vậy thì có lẽ Nạn nhân là người trong gia đình này Hoặc là người quen của gia đình này Đúng như là tiểu đao hiểu Cậu quay người đi tìm nhân viên quản lý tòa nhà 15 phút sau, Lưu Kiều nhận được thông báo của nhân viên phía trên là đã loại bỏ được nguy hiểm ở phía trên rồi. Ta đến đưa tiểu viên và một nhóm đồng nghiệp kiểm tra viết tích đi lên trước. Tuy việc cứu hỏa đã phá hủy đi rất nhiều dấu vết ở hiện trường, nhưng bây giờ có thể thu tập được bao nhiêu thì thu tập bấy nhiêu vậy. Hạ Thần Phong lấy ra một dấu thuốc, khoảng thời gian gần đây anh đã rất ít khi hút thuốc rồi, nhưng khi gặp phải án mặn anh luôn cảm thấy khó chịu, cần phải hút thuốc để giải tỏa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 Tất cả mặt tường đều bị thiêu cháy thành một màu đen sì, hòa thành một thể với màn đêm đem thăm thẳm bên ngoài. Bước vào căn nhà đó, người cơ bản tất cả đồ đạc trong nhà đã trở thành đồ bỏ đi, một mùi nhức mũi bao phủ không khí trong nhà. Sau chết đợi trong phòng ngủ, Hạ Tần Thông cũng mày đi vào, Tạ Đình và Tiểu viên đang ở bên trong kiểm tra rồi. Tình hình thế nào rồi? Tạ Đình gật đầu. Cân cứ theo lượng máu chảy ra ở hiện trường,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 với tay chân sàn nhà phải có dấu vết hung khí chặt xuống dù sao thì đầu của nạn nhân cũng liệu khỏi cổ chỉ trong một nhát trong tình huống phải dùng nhôm rất để chặt chắc chắn sẽ có dấu vết hạ thần phong ngồi sồn ở một bên nhìn hai người xem có phải vết thương này có một độ cong không tạ đền và tiểu viên cũng ngồi sồn xuống soi bằng đèn pin nếu không kiểm tra kỹ thì căn bản là không nhìn thấy độ cong này rất nhỏ quả thường rất khó phát hiện ra Nếu hung thủ chặt đầu nạn nhân Vậy thì tại sao lại có đột nhiên này, đột công này Hạ thần phong nhìn vết tương đỏ Phía trước thấp, phía sau cao Vết tương như vậy được tạo thành trong tình huống như thế nào Hạ thần phong ngồi sồm xuống Nhìn về hướng cửa Lúc này tiểu đao mới lao đào đi đến cửa Ôi chào, mày chết tôi rồi Hạ thần phong nhìn tiểu đao đứng ở cửa Đột nhiên anh giống như nhớ ra cái gì đó Tiểu đao, cậu đừng cử động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 anh cũng nhìn thấy rồi bức tường này đã bị tiêu cháy bong chóc ra rồi phần lớn đều bị hủy hoại hoàn toàn không phải họ không tìm mà là nhóm cảnh sát tiểu đau thật sự không còn cách nào để tìm được góc độ mà máu phun ra này tiểu đau giơ cái cổ mắt rưỡi của mình hay mọi người nói như vậy cũng có khả năng nếu có thể có cơ quan gì đó không cần dùng đến người thì sao lời vừa nói ra mọi người còn lại đều nhìn cậu tiểu đau liền cảm thấy sợ hãi cậu sờ vào cổ mình ai, tôi chỉ nói vừa tôi không phải giống như trong phim đâu. anh Phương, anh làm tốt lắm. Tờ viên dừng con cái lên nói với vẻ tán thưởng. Còn nạ Trần Phong đã bật đèn pin chú lên trần nhà xem xét, nhưng vì ngọn lửa nên phía trên đã bị đốt thành một mảng đen sì. Lẽ thêm bây giờ là buổi tối, mất điện nên căn bản là không nhìn thấy gì cả. Anh Phong, lẽ nào anh thật sự cho rằng là có cơ quan nào đó? Tự đào cũng không dám tin.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 Còn bắt đầu giảm béo, cả người có vẻ như có tinh thần hơn rất nhiều Nhưng chúng ta vẫn chưa có hình đó nét Hạ Thần Phong nhìn bức ảnh Nếu người trong hình này gây hơn một chút, tóc ngắn hơn một chút, đen hơn một chút Thì người trong quân quen đó sẽ là ai? Chu Văn Hạ Thần Phong đột ngột nói ra một cái tên Tiểu đa mơ hồ nghĩ chẳng phải Chu Văn là nhân chứng trong vụ án của ngũ giam bẫn sao? Chu Văn, người đàn ông đó là hưu Khuy mà anh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 Chu Văn Lâu cũng được coi là người khá nổi tiếng ở thành phố Tô Châu Văn phòng làm việc kiến trúc Văn Lâu của ông ta cũng có danh chứng nhất định trên toàn quốc Cũng đã mấy lần đặt giải trường quốc tế về thiết kế Buổi sáng ngày hôm sau, tiểu đau đi tìm Chu Văn Lâu tìm hiểu tình hình Còn Hạ Tần Phong lại đến nơi xảy ra vụ án Bây giờ anh cần kiểm chứng xem suy nghĩ hôm qua có chính xác không Bây giờ Chú Văn Lâu đang ở nước ngoài Còn nước tự cầm cũng không ở thành phố Tô Châu Không còn cách nào khác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 vùng giữa hai chân mày cậu có màu xanh, hai mắt đỏ ràng là màu vàng, điều quan trọng nhất là giống ngón tay của chu văn có dấu vết màu vàng, các người tỏa ra mùi thuốc lá. lục dao khẽ lùi về phía sau một bước. cậu không phải chu văn. chu văn căng thẳng đến mức bố chặt vào cuốn sách. lục dao, cậu làm sao vậy? bây giờ mình chỉ không biết phải đối mặt với cậu thế nào mà thôi. sau khi chu văn căng thẳng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 Lục rau ôm một chồng sách chuyên ngành đứng ở cửa thư viện Người đàn ông trông rất giống chu Văn này rốt cuộc là ai Tiểu đao và chú Văn ngồi ở bên cạnh đại phú nước Tiểu đao lấy ra hai bức ảnh để ở trước mặt Cậu có quen hai người này không Chú Văn nhìn bức ảnh Hai người này là ai Tiểu đao nhìn kỹ chú Văn Cậu đã tỏ ra rất ngạc nhiên Hình như thật sự chưa gặp hai người này bao giờ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 Điều này không hợp lý với một gia đình không có điều kiện kinh tế Người trong nhà không có công việc ổn định Hạ Thần Phong đi tới nơi phát triển ra trí thể Ở đó đã có vật trắng vẽ nơi nạn nhân nằm Theo suy đoán tối hôm qua Anh gần đầu lên nhìn trần nhà Nhưng rất không may là trần nhà được làm bằng gỗ Bây giờ đã trở thành cho tàn đổi Hạ Thần Phong tìm kỹ Nếu thật sự có người dùng cơ quan để sát hại nạn nhân Với tiêu rốt cuộc cơ quan này trông như thế nào Anh đứng ở chú cũ.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 Có mối quan hệ huyết tống với mình dường như cậu ta đã biết từ sớm vậy Dù sao Bây giờ tiểu đau cứ cảm thấy Chu văn rất kỳ lạ Hơn nữa hôm nay Cũng không tìm thấy manh mối có giá trị gì cả Ngày mai lại tìm một lần nữa Cũng là chuyện đương nhiên Người cảm thấy Chu văn kỳ lạ không chỉ có tiểu đau Lục dao cũng cảm thấy rất kỳ lạ Cũng nhìn quẻ tượng trong tay Kỳ lạ Quẻ tượng của lớp trưởng sao lại trở lên thế này Quẻ thứ 12 Trong 64 quẻ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 Bây giờ hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống Sáng mai khi gặp Chư Văn Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng Rốt cuộc cậu ta là ai Cảnh sát vẫn tiếp tục kiểm tra dường như hứa kiến thật sự biến mất khỏi Thành phố Tô Châu vậy Tiểu đao tìm cả ngày Vậy mà không tìm ra một chút manh mối nào Tiểu viên bội vàng chạy đến văn phòng Trên đường đi còn va phải mấy đồng nghiệp Anh Phong, anh Phong, cha đã rồi Tiểu Phong vừa hô vừa chạy vào văn phòng Anh Phong, em cha đã rồi Hạ Thần Phong quay ghế sang Nhìn tiểu viên chạy đến vẻ mặt thương phấn Cho ra cái gì Trong tay tiểu viên cầm dây thép vừa nãy Hạ Thần Phong mang đến Em trao ra rồi Nếu muốn dùng dây thép này để cắt được đầu của người trưởng thành Cần bao nhiêu lực Từ sau khi Hạ Thần Phong mang dây thép cho tiểu viên Cậu luôn trùm đắm trong công việc thí nghiệm Xem dùng dây thép để giết người thế nào Bằng bạc thiết nghiệm cả một buổi chiều Cũng coi như là tính ra được một chút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 tuy sắp sang năm thứ tư rồi nhưng mà tiết học chuyên ngành ngược lại càng nhiều hơn đặc biệt là phải nghiên cứu tác phẩm tốt nghiệp sắc mặt của lục dao trong khoảng thời gian này không được tốt cho lắm hạ thần phong gần đầu lên bàn tay vốn dí đang đút vào trong túi áo bây giờ đang lấy điện thoại ra xem cái gì đó nhìn thấy lục giao anh liền kết điện thoại đi và khép cao mày sao dọn này cô lại thành ra thế này rồi hôm qua tiểu đau không chú ý đến Bây giờ nhìn lại quả nhiên sắc mặt của Lục Giao kém hơn trước đây rất nhiều Cô cũng nói với vậy không đồng tình Tôi nói này Lục Giao Cơ thể của cô đã rất đẹp rồi Không cần về học giảm béo gì nữa nữa đâu Lục Giao cười Không phải Chỉ là gần đây tôi hơi bận thôi Đúng rồi các anh lại đến tìm chu Văn à ai, cô tính ra đồ à Tiểu đao lại gần nói với Lục Giao bằng vẻ mặt bí ẩn Lục Giao lắc đầu Hôm qua tôi nhìn thấy anh đến tìm Chu Văn mà Tiểu đau nghĩ lại Quả thực hôm qua cậu đang gặp lục dao ở thư viện Nhưng lúc đó cậu chỉ chú ý đến Chu Văn Không chú ý đến lục dao Lúc này cô bị nhắc nhở như vậy Tiểu đau liền thấy hơi ngại ngùng Lục dao không nhìn tiểu đau nữa Mà quay đầu sang nhìn hạ thần phong Đang đứng ở một bên Sẽ đang việc gì sao